Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân Tập 5 của tác giả Vinh Tiểu Vinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 31 Không có sự lựa chọn nào khác Tô Hòa nhìn về phía Lâm Nguyễn hỏi Sao? Người kế tiếp có tính toán gì không? Lâm Nguyễn cúi đầu nói Ta muốn tới Udo Lý Mộ đã biết, thế giới hắn ở có mười châu ba đảo, chính là chỗ nhân tộc cùng yêu quỷ, tinh quái, cùng nhau tụ cư. Mà u đô quỷ giật hoàn toàn là địa giới của quỷ dật, trừ quỷ dật linh thể không phải là người có đại thần thông không thể vào Nơi đó hàng năm đã bị sương mù quỷ bao phủ, chỉ có đêm tối, không có ban ngày, thích hợp nhất cho linh thể sinh tồn cùng tu hành. Tô Hòa nhìn nàng, sao? Người không báo thù sao? Lâm Nguyễn lắc lắc đầu nói, triệu gia đã có quan hệ với quận thừa, ở bắc quận không ai có thể động vào. Ân công đã cứu ta một mạng, ta không thể hại ân công. Ảnh mắt Lý Mộ kiên định, chuyện này ta nhất định quản. Lâm Nguyễn từ bỏ báo thù còn có thể tới U đô lấy một loại hình thái khác để sinh tồn. Lý Mộ không ngưng tụ được bảy phách, chỉ có con được chết, ngay cả cơ hội cùng nhau thành quỷ với nàng cũng không có. Hắn trùng quỳ không thể mỗi ngày canh giữ ở trên đường để mà đỡ bào cựu qua đường. Cũng không thể giặt lông dê một mình Trương Sơn. Bảy cái loại tình cảm của quán linh cường đại cỡ nào. Đợi cho hắn giúp Lâm Nguyễn sửa lại án sử sai quan khuất. Thì có thể mượn dùng nàng một hơi để mà ngưng tụ thành pháp thứ nhất. Cơ hội này không tới dễ. Hắn nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Lâm Nguyễn không muốn liên lụy hắn kiên định tương tự nói. ta không có báo thù nữa. Sắc mặt của Lý Mộ nghiêm túc nói, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, cho dù là người không báo thù, ta nhất định phải khiến cho Triệu Vĩnh đền tội. Lâm Nguyễn có một chút cuốn lên, ân công, vì sao mà ngài, bởi vì ta là bộ khoái. Lý Mộ nhìn hai nàng, hiên ngang lẫm liệt nói, ta phải xứng đáng với cái bộ quần áo ta đang mặc trên người, người không cần nói thêm nữa, Triệu Vĩnh ta nhất định bắt, Quận thừa không bảo vệ được hắn đâu. Âm công! Lâm Nguyễn quỳ trên mặt đất, im lặng không một tiếng động. Chỉ có hai hàng nước mắt dọc theo khuôn mặt chảy xuống, tiêu tán trong thiên địa. Thân thể của Lý Mộ chấn động, Lâm Nguyễn một lần phát ra quá nhiều cảm kích. Thân thể của hắn có một chút không chống đỡ được. Tô Hòa đã bị Lý Mộ hoàn toàn thuyết phục, dùng ánh mắt sùng kính nhìn hắn cảm khái nói. Nếu như là thiên hạ quang lại Đều có thể như công tử Thế gian này có thể bớt đi bao nhiêu quang hồ chứ Khuôn mặt của Lý Mộ Có một chút phát sốt Bởi vì hắn còn xa mới hiên ngang lẫm liệt Như thoạt nhìn Hắn sợ dĩ giúp Lâm Nguyễn báo thù Đã là vì công cũng là vì tư Vì trả cho Lâm Nguyễn một sự công bằng Cũng vì cái mạng nhỏ của mình tu Hòa đỡ Lý Mộ hỏi ta có cái gì có thể giúp công tử không Lý Mộ nói Hồn thứ hai của triệu dĩnh trước hết buông tha, nếu không rất có khả năng kinh động bên trên, phái ra cường giả lợi hại hơn để mà xử lý vụ án này. Đến lúc đó, chúng ta cho dù có lý cũng nói không rõ. Về phần lâm cô nương, ngươi trước đừng có lộ diện, mấy ngày này tạm thời đi theo bên cạnh tô cô nương. Đến lúc đó, có lẽ còn cần ngươi tự mình ra mặt. Tô Hòa gật gật đầu nói, nghe hết theo công tử an bài. Làm quyển ngẩng đầu kiên định nói Ta xin nghe lời của anh công Lúc này Tô Hòa Nghĩ đến một chuyện Nhìn về phía Lý Mộ hỏi Công tử không biết phép cấm ngôn sao Lý Mộ lắc lắc đầu Các đại tông di phong ngừa đạo thuật Hoặc là pháp kinh tiết ra ngoài Cấm ngôn làm phép Hầu như là thần thông bắt buộc của Phật đạo hai nhà Chỉ là Lý Thanh chưa có dạy hắn Lý Mộ không biết đi đâu học Tô Hòa nghĩ nghỉ nói Công tử nếu cần, thiếp thân có thể dạy người Lý mộ, tuy con bài chưa có lật rất nhiều, nhưng mà không hiểu cấm ngôn làm phép. lo lắng nhất là chiêu số của mình bị người ta học mất. Nghe vậy trong lòng vui vẻ, dỗ dàng nói, Được, vậy thì xin đa tạ cô nương rồi. Bên dịnh bích thủy, lý mộ hướng tô hòa chấp chấp tay nói, Đa tạ tô cô nương, tuyệt pháp. Ảnh mắt của tô hòa nhìn về phía hắn nói, Sau khi mà triệu dĩnh đền tội, công tử có thể lại tới nơi này, thiếp thân còn có một vật tặng cho. Lý mộ nghi hoặc nói, vật gì? Tô Hòa mỉm cười, đến lúc đó liền biết. Khi mà hàng triếp tỉnh lại, đầu vô cùng đau đớn, trong đầu còn sót lại tin tức cuối cùng, là khi hắn đã thương căn cơ nữ quỷ kia, đang muốn tiêu diệt nàng. Trong hồ xuất hiện một quỷ vật, mang tất cả bọn họ kéo vào trong ảo cảnh. Cuối cùng, hắn không chống được ảo cảnh vụn hoặc, hoàn toàn trầm luân bị lạc trong dục vọng hắn nhìn xung quanh phát hiện sắc trời đã sáng rõ dài tên bộ khoái bên người quáng nằm ngang nằm dọc cũng đều còn thở bọn họ thấy mà đều chưa chết chỉ là mê mang cả một đêm điều này ra ngoài sự ước đoán quáng rất nhiều dù sao nhìn từ thực lực tối hôm qua của nữ quỷ kia biểu hiện ra chỉ cần nàng thoáng động sát tâm Tất cả mọi người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Sau khi tự hỏi một phen, hàng triết liền hiểu được bọn họ vì sao mà thoát chết. Giết hại, quan lại triều đình chính là tội nặng. Nếu là bọn họ những người này, tất cả đều chết chỗ này. Triều đình nhất định sẽ không bỏ qua, vô cùng có khả năng phái ra cường giả, trung tam cảnh. Đến lúc đó, mặc kệ là nữ quỷ kia đạo hành sâu đi nữa, cũng chỉ có con đường chết. Mặc dù nàng đã từng chết một lần, Khi hắn đứng lên, thấy được hồn thứ hai của Triệu Vĩnh, sau khi thu hồi đó, dùng chân, đá đá cái tên bộ khoái nằm trên mặt đất, nói Đừng có ngủ nữa, tỉnh hết đi. Những cái tên bộ khoái kia, sau khi tỉnh lại, lại đánh thức vài tên đồng nghiệp khác. Trương Sơn sờ đúng quần, quay đầu, nói với Lý Mộ Lý Mộ, ta đêm qua, nằm mơ cả một đêm luôn, thật là sướng đó. Trên mặt của vài tên bộ khoái khác, cũng lộ ra cái nụ cười hiểu ý chị của Lý Tứ dựa lưng vào cây ngồi ở đó, 45 độ, ngẩn nhìn bầu trời, không nói một lời, không biết đang nghĩ cái gì. Nghe mọi người nghị luận hàng triết, sờ sờ đúng quần, trong lòng biết tôi hôm qua, ở trong ảo cảnh đã tổn thất không ít tinh nguyên rồi. Không biết bao lâu mới có thể bù lại, sắc mặt trầm xuống, nói với mọi người, còn ngay ra đó làm gì, về quyện Nha đi. Lúc mấy người đi ra khỏi cánh rừng, dọc theo đường cái trở về thành, Nhìn thấy một đám người dội vàng đi lên núi Những người này Nhìn đều là dân chúng bình thường Dễ mặt dội dàng Khó có thể che giấu du sướng cùng kích động trên mặt Căn cứ tố chất nghề nghiệp Có một bộ khoái cản một người hỏi Đã xảy ra cái chuyện gì Các ngươi là muốn đi đâu vậy Đi chùa Cam tuyền. Người nọ chỉ sườn núi nói Các ngươi không biết sao Đêm qua trong chùa Phật Tổ hiển linh Phật quang mang cả bầu trời chiếu sáng Phải nhanh chân đi lại chứ Để cho Phật tổ phù hộ ta sang năm sinh con trai Lý mộ bây giờ đã nghĩ ra Ở thế giới này Phật môn đạo môn tính ngưỡng khác nhau Hệ thống tu hành cũng khác nhau Ảnh hưởng cũng khác nhau Chương 32 Đạo môn chú ý dù di Các tông của đạo môn Đều là thành lập ở tiên sơn Động phủ linh khí dư thừa Tiếp xúc rất ít với dân chúng tầng giữa chót Chỉ là ngẫu nhiên Sẽ phái đệ tử xuống núi để rèn luyện Hàng yêu trừ ma, lại có không ít thương trú nha môn các quận, bởi vậy được triều đình tôn kính. Phật môn tuy chú ý vô dục, nhưng mà dân gian có rất nhiều chùa miếu, thu nạp nhiều khách hành hương, sức ảnh hưởng trong dân chúng lớn hơn đạo môn. Hàng Triết là đệ tử đạo môn, nhìn thấy các tín độ của Phật môn này cuồng nhiệt như thế, trong lòng tất nhiên là không vui, đỡ cho mấy người đó đi rồi, hư lạnh một tiếng nói, một cái đám ngu dân, Những con lựa trọc đó đoạn tình tuyệt dục Chính mình cũng không có sinh được con Sao có thể phù hộ bón hó Đầu Nhi nói đúng Ba gã bộ khoái dưới trướng của hoàng triết Liên tục lên tiếng phụ hòa Bản thân của Lý Mộ Làm con cái qua hạ Tự nhiên càng thích tôn giáo bản thổ nhà mình Đương nhiên hắn đối với Phật môn nơi này Cũng không quá cảm gì Dù sao thì Hòa Thượng quyền độ Chùa Kim Sơn đã từng cứu mạng của hắn Còn tặng cho hắn một pháp bảo phòng thân Hắn không có lý do chán ghét hòa thượng. Hủng chi hai tầng thuộc tính của Phật môn Thần Thông cũng khiến cho Lý Mộ cực kỳ hâm mộ không thôi. Không biết có thể Phật đạo song tu hay không. Đến lúc đó, hắn tay trái đạo môn thủ ấn, tay phải Phật môn pháp quyết. Yêu quỷ nào thấy cũng phải trốn tránh thôi. Nhưng trước mắt, chưa có con đường tu hành Thần Thông Phật môn, Lý Mộ có thể mang loại ý tưởng này tạm thời áp chế. Trương Sơn đi bên cạnh Lý Mộ khó hiểu hỏi người nói nữ quỷ kia vì sao mà không hại chúng ta? Lý Mộ thuận miệng nói có thể sợ nhà môn truy cứu đó. Ừ, điều này cũng đúng. Trương Sơn gật gật đầu nói nhưng mà hắn vì sao phải khiến chúng ta nằm mơ như vậy chứ? Đêm qua ta giày dò mười mấy lần, bây giờ chân đã mềm nhũn rồi. Nghĩ đến ảo cảnh ngày hôm qua, ánh mắt của Lý Mộ liền không khỏi nhìn về phía Lý Tử. Hẳn giống tưởng rằng Lý Tứ là một kẻ háo sắc nhất trong mọi người, nhất định là chịu không nổi sắc dục vụ dụ hoặc trước hết. Sự thật lại là Lý Tứ háo sắc nhất ở lúc đối mặt với sắc đẹp vụ hoặc, so với tất cả bọn họ, bao gồm hàng triết, cái loại người tu hành này cũng chuyên định hơn nữa. Nếu Lý Mộ không hiểu thanh tâm quyết, kết cục không có tốt hơn so với bọn Trương Sơn. Mà theo Lý Mộ biết, Lý Tứ từ trước đến giờ đều chưa từng tu hành. Như vậy, chuyện đã xảy ra trong ảo cảnh đêm qua, liền khiến cho hắn mãi mà không hiểu. Từ khi tỉnh lại, Lý Tứ đã không nói một câu nào. Lý Mộ đi qua, kinh nghi hỏi, Nè, ngày hôm qua trong ảo cảnh kia, ngươi làm như thế nào? Lý Tứ liết hắn thẳng nhiên nói, Lầu xanh của huyện Dương Khâu, ta so với nhà mình còn quen hơn, nhắm mắt lại cũng có thể đi. Lão tử trường hợp nào mà chưa từng thấy, tư thế nào mà chưa từng chơi, Cũng chỉ có các người chưa từng trải nghiệm mới có thể bị vụ hoạt thôi. Lý mộ nhất thời thế mà không có một lời nào để mà chống đỡ. Lý tứ như là nghĩ tới cái gì trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc nói. Không đúng, ngày hôm qua ngươi cũng chưa có trúng chiêu. Ngươi là một tên non nớt, ở dưới loại trường hợp đó sao có khả năng chống chế được. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi không được. Lý mộ thẹn quá, quá giận hỏi. Ngươi cho rằng ngươi không bị dụ hoạt sao? Lý Tứ lạnh nhạt nói, Sự thật đã chứng minh. Lý Mộ hỏi, Thanh Thanh là ai? Thân thể của Lý Tứ chấn động, Sau đó liền cúi đầu lâm vào lặng lẽ. Trường Sơn kéo Lý Mộ đến một bên, Trách cứ nói, Đàn yên đang lành, Ngươi nhắc Thanh Thanh làm cái gì? Lý Mộ nghi hoặc nói, Thanh Thanh là ai? Trường Sơn kinh ngạc nói, Ngươi quên rồi sao? Lý Mộ nói, ta nên nhớ à ta quên mất chuyện người lúc trước Trương Sơn vỗ vỗ đầu cuối cùng nhớ tới Lý Mộ đã từng mất trí nhớ lại nói tổng lại tuyệt đối không thể ở trước mặt của Lý Tử nhắc tên Thanh Thanh thậm chí liên quan cái chữ Thanh màng âm thanh cũng không thể nhắc vậy Lý Thanh thì sao người dám trước mặt đầu Nhi gọi tên nàng sao không không dám Lý Tử đi ở phía trước Trương Sơn cố ý tục lại phía sau hắn vài bước, sau đó mới thở dài, nói với Lý Mộ, thật ra hắn trước kia không phải là thế này đâu, trước kia đi ngang qua lầu xanh, hắn cũng không có nhìn dù chỉ một cái. Lý Mộ hỏi, cô liên quan đến cô nương tên Thanh Thanh à? Trương Sơn gần đầu nói, Thanh Thanh là dị hôn thê, thành mai trúc mã của hắn, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc còn rất nhỏ đã định ra hôn ước rồi, về sau về sau Thanh Thanh, chạy theo kẻ có tiền phải không?" Trường Sơn kinh ngạc nói, "Ngươi nhớ ra họ? Không phải là lý mộ nhớ ra mà là thế gian lỗ số cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Một hai vị hồn thê không chạy mất thiếu niên lý tứ từng ngây thơ thế nào mà tính tình thay đổi hẳn trở thành cái bộ dáng hôm nay chứ? Không quay trời sinh đã cặn bã, mỗi một nam nữ nát bét về tình cảm." Thường thường đều từng có một thời điểm về chuyện tình nhất. Tuy là Lý Tứ đi lầu xanh giống như là về nhà, nhưng mà trong mắt Lý Mộ, gã như cũ so với Triệu Vĩnh, Di tiền đồ liền giết hại dị hôn thê cao thượng hơn mấy trăm lần của mình. Nghĩ đến Triệu Vĩnh, Lý Mộ có một chút đau đầu. Hắn sợ dĩ muốn giúp Lâm Quyển, một là thật sự thương xót nạn, hai là gì cái mạng nhỏ của mình. Nói dài câu hiên ngang lẫm liệt đơn giản, nhưng mà chuyện này thật sự đi làm cực kỳ gian nan Nếu Lâm Nguyễn chỉ muốn báo thù, vậy thì trực tiếp diệt hồn thứ hai của Triệu Vĩnh. Triệu Vĩnh tuy sẽ không chết, nửa đời sau cũng chỉ có thể làm một kẻ ngốc. Nhưng hậu quả làm như vậy, nàng và Tô Hòa đều sẽ bị triều đình truy nã, không có kết cục gì tốt. Thông qua luật pháp để báo thù, nhìn qua hợp tình hợp lý, Nhưng mà Lý Mộ là bộ khoái Biết rõ luật pháp của Đại Chu Nhìn từ bề ngoài là bảo hộ kẻ yếu Trên thực tế Luật pháp có thể trừng phạt Cũng chỉ có kẻ yếu thôi Đại Chu, các quận tự trị cao độ Trưởng quan một quận Đối với dân chúng bản quận Có được quyền sinh sát trong tay Muốn trừng phạt triệu dĩnh Không tránh được quận thừa Cái loại dự án này chỉ sợ Ngay cả quyện lệnh đại nhân cũng không có giám tiếp Hẳn tối hôm qua tiếp Là một phiền toái to lớn rồi Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác thôi Như thế nào Để cho Triệu Dĩnh đền tối Trả lâm quyển công bằng Chỉ cần bàn bạc kỹ hơn Lý mộ đi theo đám người của hàng triết Một lần nữa trở lại triệu gia Vợ chồng của họ Triệu Nghe nói hồn của Triệu Vĩnh đã tìm về Vui mừng quá đổi Chỉ tiếc là bọn họ cảm kích Là nhằm vào hàng triết Lý mộ không nhìn thấy Cũng không có dẫn đường được cảm xúc của bọn họ Hàng Triết đứng trước mặt hai người nói. Hồn của lệnh công tử đã bị một nữ quỷ câu dẫn. Nữ quỷ đó đêm qua đã bị ta đã thương căn cơ. Bây giờ hắn đã là hồn phi phát tán. Ta bây giờ mang hồn triệu dĩnh đẩy vào thân thể của hắn. Trường 33 khó bề phân biệt. Hàng Triết lật tay, trơn tay xuất hiện một quả cầu hồn. Hắn một tay bắt một cái pháp ấn, môi rung động dài lần, nói giật giọng. Sản linh quý vị! quả cầu hồn kia nhập vào mi tâm của triệu dĩnh biến mất không thấy quỷ hồn thứ hai vào cơ thể nét suy si ngóc trên mặt của triệu dĩnh rất nhanh đã biến mất ngược lại hiện ra một vẻ quáng sợ đến cực điểm hai tay duung lên lung tung hét lớn tránh ra tránh ra đừng có giết ta đừng có giết ta mà hàng triết lập tay thành đao chém nát triệu dĩnh lấy ra một tấm phù truyền đưa cho vợ chồng của họ triệu nói hắn bị kinh hãi Trước là để cho hắn ngủ một giấc đi, tấm phù triện này có công hiệu tĩnh tâm an thần. Sau khi mà tỉnh lại, để cho hắn mang theo bên mình. Đa tạ hàng tiên sư. Triệu Phúc, đi chuẩn bị một phần tạ lễ thật là hậu hĩnh tặng cho hàng tiên sư đi. Việc triệu gia từ đây giải quyết, khi mà hàng triết ra khỏi triệu phủ, quay đầu nhìn Lý Mộng một cái, ánh mắt dừng lại trên thân thanh học kiếm trong tài hắn hỏi. Kiếm của thanh cô nương sao có thể ở chỗ ngươi? Trương Sơn đi lên phía trước giải thích. Lần trước, hắn đã gặp yêu tà, đầu nhi bảo là Lý Mộ tạm thời phòng thân đó. Hàng Triết không nói gì nữa, lại liếc Lý Mộ một cái, xoay người rời đi. Trương Sơn khóe miệng giật giật nói. Họ Hàng thích đầu nhi, nhưng mà đầu nhi căn bản không quan tâm hắn. Lý Mộ người thêm một chút sức, ta cảm thấy người so với họ Hàng có hy vọng hơn đó. Lý Mộ không có tiếp lời, hắn bây giờ... Chuyện quan trọng nhất là giữ mạng Nào có tâm tư mà đi cân nhắc những chuyện này Cho dù thật sự Muốn cân nhắc Cũng không có nhất định Chỉ có một cái lựa chọn là Lý Thành Tuy nàng có bộ dáng xinh đẹp Nhưng mà cô nương cách trách cũng không kém Các nàng một người đẹp chân dài Khí chất tiên Một người ngực lớn giọng ngọt Lại có tiền Thật sự là bảo lý mộ Từ trong đó chọn một Đúng là không có dễ quyết định rồi Lý Thanh có thực lực Thời điểm mấu chốt có thể bảo hộ mình, nhưng mà liễu hàm yên là chọn một, tặng một. Tuy nàng lớn hơn mình 2-3 tuổi, nhưng mà nữ hơn ba ôm gạch vàng. Lý mộ ý thức được mình đã nghĩ nhiều rồi, lắc lắc đầu, mang những ý tưởng không thực tế đó loại khỏi đầu óc. Trương Sơn quay đầu nhìn Lý mộ hỏi, Sao vậy? Sao người lắc đầu cái gì? Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi Trương Sơn, Nếu mà có hai nữ tử cho ngươi chọn, một người biết võ nghệ đạo pháp có thể bảo hộ ngươi, một người khác có rất nhiều tiền, ngươi chọn người nào? Còn có tiền bao nhiêu? Nhiều đến mức ngươi cả đời không xài hết. Trương Sơn chép chép miệng nói, nam nhân sao có thể để cho nữ nhân bảo hộ, ta chọn người có tiền. Lý Mộ nhìn về phía Lý Tứ hỏi, còn ngươi, ngươi chọn người nào? Lý Tứ nhìn hắn một cái hỏi ngược lại, ta vì sao mà phải chọn? Triệu phủ, sau khi mấy tên bộ khoái rời khỏi, một người phụ nữ mang thuốc đã đun xong đưa đến phòng nói, dĩnh Nhi uống thuốc, đây là đơn thuốc an thần dưỡng khí, mẹ cố ý bỏ thêm đường bên trong rồi, con nhân lúc còn nắm, uống đi con. Triệu dĩnh từ trên giường bò dậy hỏi, mẹ ác quỷ kia đã chết rồi sao? Nói cái gì vậy? Người phụ nữ liệt hắn nói, quỷ vốn chính là vật chết, còn có cái gì chết hay không? Triệu Vĩnh dội vàng nói Con là nói ác quỷ đó Có phải là bị đánh hồ phi phách tán không Vì sao không bao giờ xuất hiện nữa hay không? Người phụ nữ gật gật đầu nói Người của quyện nhà là nói như vậy đó Triệu Vĩnh lo lắng nói Nhưng mà lỡ đâu ả chưa chết Có thể tới tìm con hay không vậy? Người phụ nữ nhìn hắn hỏi Đàn yên đàn lành Nữ quỷ đó vì sao quấn lấy con không ta hả? Ánh mắt của Triệu Vĩnh Có một chút trốn tránh nói Mẹ Mẹ không biết rồi, con là hành quả chi thể, những yêu quỷ kia đều muốn hồn phách của con. Người phụ nữ buông thuốc xuống, sụp miếng mắt thẳng nhiên nói, Nguyễn Nhi là vợ chưa cưới của con, con cũng là thật hạ được quyết tâm mà. Sắc mặt của Triệu Vĩnh tái nhợt, sau khi mà thở sâu lại trở nên âm trầm, nghiến rằng nói, Con đây cũng là vì Triệu Gia. Người phụ nữ trầm mặt một lát chậm rãi nói, Tuy là người huyện nha nói cô ta đã hoàn toàn hồn phi phách tán, nhưng để ngừa dạng nhất, chúng ta vẫn phải làm chút an bài. Vô luận là như thế nào, hôn sự của con đều không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Chuyện công tử triệu gia, ly hồn giải quyết viên mãn, triệu gia vô cùng cảm kích đối với nhà môn. Con chuẩn bị một phần tạ lễ hậu hĩnh đương nhiên đều là của hàng triết. Không có liên quan gì đến lý mộ và đám bộ khoái nho nhỏ này về phần cái chuyện nữ quỷ trong hồ hàng trí chưa nhắc dù chỉ nửa chữ thứ nhất nói ra sẽ mất mặt thứ hai nhân quỷ đều có đường riêng chỉ cần đối phương chưa có làm việc gì thương thiên hại lý thái độ của uyển nha đối với bọn họ bình thường là chỉ kính trọng nhìn từ xa rất ít đi trêu chọc đi ra khỏi triệu gia trương sơn vẻ mặt thấp thỏm nói với lý mộ nè lý mộ chuyện huyện nha bên kia giao cho ngươi ta về nhà trước một chuyến ngày hôm qua cả đêm đã không về bà vợ nhà ta khẳng định là điên luôn ta phải trở về giải thích mới được Lý Tứ nói ta cũng có một chút việc cần phải làm đi đi Lý Mộ gần gần đầu nhìn Trương Sơn chạy như điên về nhà Lý Tứ rẽ vào lầu xanh gần nhất một mình hướng phía huyện nhà đi đến vụ án của triệu gia chấm dứt còn cần về nha môn lập hồ sơ ghi lại loại chuyện rườm rà này hàng triết tự nhiên sẽ không làm lý mộ trở lại nhà môn tìm được lão dương ở phòng trực ngủ gà ngủ gật lão Dương tư trên bàn bò dậy dài dài mắt nhập nhèm buồn ngủ nói à lý mộ về rồi muốn làm hai gián không vậy lý mộ xua tay nói có thời gian nói sao đi án triệu gia xong rồi ngươi nhanh chóng lập hồ sơ ghi lại một phen làm xong ta còn phải về nhà để mà ngủ bù đó. Lão Dương ngáp một cái nói, người giúp ta đi hộ phòng điều hồ sơ của Triệu Vĩnh lại đây đi. Lý Mộ đi hộ phòng trước một chuyến, đều đến hồ sơ của Triệu Vĩnh, giao cho Lão Dương, sau đó mang chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tóm tắt một lần. Đương nhiên, về chuyện bọn Hoàng Triết đã ngất xỉu, hắn lựa chọn dấu giếm. Khi mà Lão Dương ghi lại, chép chép miệng nói, Triệu Vĩnh này có một chút thú vị nha, khó trách bị quỷ giật câu hồn. Lý Mộ ngẫn ra một phen hỏi, "Sao? Có ý tứ gì?" Lão Dương chỉ vào ngày sinh tháng đẻ của Triệu Dĩnh nói, "Triệu Dĩnh sinh năm Bính Ngọ, trong bát tự ngũ hành thiếu tứ hành, hành quả độc đại, mặc dù là có một chỗ thiếu hụt, nhưng mà cũng là quả hành chi thể khó được, nếu là tu hành so với người bình thường á, nhất định làm ít được nhiều mà hồn phách quán đối với yêu quỷ cũng là vật đại bổ luôn." chi tiết là ngày xưa không quay dẫn đường hắn bước vào con đường tu hành quả hành chi thể vật đại bổ sao? lý mộ nhăn mại ý niệm trong lòng vốn đã nhận định lại có một chút dao động rốt cuộc lâm Nguyễn cùng với tô hòa đang nói dối hay là ngũ hành chi thể của triệu dĩnh chỉ là trùng hợp vụ án này ở trong làm quán bắt đầu trở nên khó phân biệt chương 34 phó thác tùy quen bí với Tô Hòa cùng với Lâm Nguyễn thời gian không dài nhưng mà nếu là các nàng nói dối vì sao mà Lâm Nguyễn ngăn trở Lý Mộ điều tra Triệu Dĩnh cũng chưa ở ngay lúc đó nuốt hồn phách của Triệu Dĩnh. Trực giác nói cho hắn biết các nàng không có nói dối. Đương nhiên chỉ dựa vào lời nói một phía của các nàng Lý Mộ không thể nhận định Triệu Dĩnh có tội. Tất cả đều phải chờ sau khi mà tự mình điều tra mới có thể làm ra quyết định. Giúp đỡ Lão Dương làm xong ghi chép Lý Mộ ra khỏi nguyện nhà, đi thẳng về nhà. Khi mình sắp đến cửa nhà, nhìn thấy một bóng người nhỏ nhỏ ngồi trên bậc thang cửa ngủ gật. Bên cạnh, đặt một cái hộp thức ăn cho Lý Mộ đã cực kỳ quen thuộc rồi. Không biết, xuất phát từ ái nái hay là thương xót, buổi sáng mỗi ngày bảo tiểu Nha hoàng đến đưa đồ ăn sáng đã là một trong những việc làm của Liễu Hàm Yên, ngày nào cũng làm. Nghe được bên cạnh, truyền đến tiếng bước chân, thiếu nữ đứng lên dụi dụi mắt. Ngạc nhiên lẫn vui mừng nói Lý công tử Người đã trở lại rồi Lý mộ sách lên cái hộp thức ăn Trên bậc thang hỏi Đồ ăn sáng lại mua nhiều rồi Tiểu Nha hoàng ngốc nghếch gật gật đầu Lý mộ cười cười nói Được rồi đi vào cùng ăn đi Lý mộ quen mỗi ngày Cùng với nàng ăn sáng Ăn xong một dĩ bánh bao Một bát cháo Hắn đã no bảy phần rồi Nhìn tiểu Nha hoàng còn chưa hết thèm hỏi Ăn chưa no sao Dãn Dãn xoa cái bụng khẽ lắc đầu. Lượng cơm ăn của tiểu nha hoàng so với mình còn lớn hơn, đây là chuyện lý mộ sớm ý thức được. Hắn thu thập xong hộp thức ăn, lắc đầu đi vào phòng bếp. Năm chỉ mỡ heo, một thìa tương dầu, một thìa muối tinh, một thìa hành bỏ vào nước sôi nóng bỗng, nước sôi thả mì, nấu chín vớt ra để vào trong bát. Trong bát đặt một quả trứng chần nước sôi, một bát mì mùa xuân đơn giản đã làm xong. Lý mộ bưng mì đến bên ngoài Đặt trước mặt của nàng nói Đây ăn đi Nhìn nàng một bát mì xuống bụng Lại mang canh trong bát để mà húp sạch Còn chưa hết thèm liếm liếm mồi Lý mộ thậm chí nghĩ Cần nói cho Liễu Hàm Yên Bảo nàng về sau Không cần đưa đồ ăn sáng qua mãi như vậy Chuyện bữa sáng Dũng hắn đi trên đường Mấy cái đồng tiền mua vài cả bánh bao là có thể giải quyết rồi Bây giờ phải đích thân xuống bếp Không phải làm một bát mì mùa xuân Chính là một bát cơm rang trứng. Phải biết rằng trứng gà cũng đâu có rẻ. Mà Lý Mộ thật không có dễ dàng hạ quyết tâm bổ sung dinh dưỡng cho mình. Tiểu Nha Hoàng ăn xong lao sạch cái miệng sạch hộp thức ăn lên nói. Lý Công Tử ta về đây. Đi đi. Lý Mộ phật phật tài chờ sau khi nàng rời khỏi đóng lại cửa sân chuẩn bị trở về ngủ bù. Ngày hôm qua bọn Trương Sơn thật ra nhàn rỗi lý mộ bận rộn hơn nửa đêm vì cứu Lâm Nguyễn, thân thể đã cạn kiệt nghiêm trọng rồi cũng không biết bao lâu mới có thể bù lại được sân nhà bên Liễu Hàm Yên nhìn khóe miệng của Tiểu Nha Hoàng lưu lại vết dầu mỡ gõ gõ trên trán của nàng nói đã nói bao nhiêu lần rồi đưa cơm xong thì về đừng có luôn ở chỗ người ta mà ăn chứ Tiểu Nha Hoàng cúi đầu nhỏ giọng nói Lý Lý công tử nấu mì ngon lắm Liễu Hàm Yên chỉ tiết rệt sắc không tài thép nói, Ngươi trừ ăn còn biết cái gì? Thiếu nữ nhìn mũi chân của mình nắm góc áo không nói một lời. Liễu Hàm Yên nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng cơn tức lớn nữa cũng đã hết giận, chỉ có thể bất ra dị nói, Vậy thì ngươi cũng không thể mỗi ngày đều ăn của người khác chứ, người ta một tháng bỗng lộc không có nhiều, tất cả đều bị ngươi ăn hết rồi. Thiếu nữ nghĩ nghĩ nói, Vậy mũi sẽ mang bạc có mũi tích cớp cho hắn? liễu Hàm Yên nói, đó không phải là người tích lũy đồ cưới cho bản thân sao? Thiếu nữ thấp giọng nói, đồ cưới về sao có thể góp tiếp? Được rồi, được rồi, coi như là người thắng đi. liễu Hàm Yên bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra khỏi tòa nhà, gõ gian cửa sân cách dắt. Lý mộ vừa mới ngủ liền nghe được có tiếng đập cửa bên ngoài. Mấy ngày qua, hắn hấp thu không ít tình cảm vui sướng, linh giác so với người thường cao hơn không ít. Đợi cho phát thứ nhất hoàn toàn ngưng tụ, ngủ cảm không biết sẽ sâu sắc thành cái bộ dạng gì. Hắn xuống giường, xuyên qua sân, mở ra cửa sân, nhìn thấy Liễu Hàm Yên đứng ở cửa kinh ngạc nói. Liễu cô nương có việc sao? Liễu Hàm Yên nhìn bộ dáng suy yếu của Lý Mộ, trong lòng lại thêm vài phần đồng tình, sau đó có một chút xấu hổ nói. Có chuyện muốn kính nhờ Lý Công Tử. Chuyện gì? Lý mộ nhất thời, tinh thần tỉnh táo. Hắn đang lo, không có cơ hội để báo đáp nàng chịu cố. Nàng kính nhờ đúng lúc rồi. Liễu Hàm Yên nói, là như vậy. Ta ban ngày cần bận chuyện cửa hàng, giảng giảng ở nhà một mình. Bản thân của nó không biết xuống bếp. Có thể để nó ở chỗ người ăn cơm hay không vậy? Ta có thể trả ngươi bạc. Lý mộ còn tưởng là chuyện gì, nghe vậy không hề nghĩ ngợi nói. Bạc thì không cần, ta về sau làm thêm đồ ăn cho một à cho mấy người. Không được, không được. Liễu hàm yên, thái độ kiên quyết nói. Một mình giản dãn có thể ăn rất nhiều, ta mỗi tháng cho ngươi 10 lượng bạc, coi như là tiền cơm của nó. Cuộc sống của kẻ có tiền, Lý mộ quả nhiên không thể hội được. Hắn mỗi tháng kiếm có 500 đồng, một đồng cũng phải tiêu tiết kiệm. Các nàng một tháng tiền cơm đã là 10 lượng rồi. Thiểu nữ 15-16 tuổi cho dù ăn khỏe đi nữa, một tháng cũng ăn không hết 10 lượng bạc. Đây hiển nhiên lại là Liễu Hàm Yên đang thương xót hắn. Ai biết thì cho rằng nàng đang thương xót mình, không biết còn tưởng Lý Mộ đang được nàng bao nuôi. Lý Mộ tuy nghèo nhưng mà người nghèo có tôn nghiêm của người nghèo. Hắn từ chối đề nghị 10 lượng bạc của Liễu Hàm Yên nói. Một lượng bạc thôi, đủ rồi, nếu mà tiêu không hết, ta trả cho ngươi. Hắn cũng không phải là giả bộ hào phóng từ chối toàn bộ, lượng ăn cơm của giản dạng, dạng lớn bao nhiêu, lý mộ rõ hơn bất cứ ai. Lấy bỗng lộc một tháng năm trăm đồng của hắn, thật đúng là nuôi không nổi nạn rồi. Liễu Hàm Yên cảm kích nói, cảm ơn Lý Công Tử, nếu không đủ, ngươi mở miệng là được rồi. Giữ dạng dạng ở đây ăn cơm, chẳng qua là chuyện thêm một đôi đũa thôi, với lại Liễu Hàm Yên. Không muốn dùng miễn phí Lý mộ trái lại cũng không có tổn thất cái gì Tất cả coi như báo đáp ân tình của nàng Tiện bước liễu hàm yên Lý mộ một lần nữa đóng cửa sân lại Trở lại trong phòng Chưa kịp nằm xuống Bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa Lý mộ ra mở cửa sân Nghi hoặc nói liễu cô nương còn có chuyện gì sao Trường Sơn đứng ngoài cửa kinh ngạc hỏi liễu cô nương nào Không có gì, một người hàng xóm thôi. Lý Mộ giải thích một câu, khi ánh mắt nhìn về phía Trương Sơn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói. Mặt ngươi, làm sao vậy? Chẳng qua, gần nửa canh giờ không gặp mặt, mặt của Trương Sơn so với vừa nãy lớn hơn cả một vòng Bên trái mặt có dài vết máu, nhìn qua thê thảm vô cùng. chương 35, âm thầm điều tra. Đừng có nói nữa. Nói đến việc này Trương Sơn không tuy hỏi chuyện liễu hàm yên thở dài nói Ta đêm qua không phải nói là không về nhà sao buổi sáng lúc trở về bà vợ nhà ta hỏi ta liền nói chuyện đêm qua Nói là mấy người chúng ta gặp yêu ta trúng yêu Pháp ngất đi Ở trong núi một đêm buổi sáng mới tỉnh lại Lý mộ hỏi nàng không tên à Trương Sơn nói nàng bảo ta chứng minh Lý mộ nói chứng minh như thế nào Trương Sơn giận dữ nói Nàng bảo ta chứng minh ta đêm qua không phải là cùng Lý Tứ đi lầu xanh lưu lỏng. Lý Mộ dùng ánh mắt thương hại nhìn Trương Sơn. Hắn rốt cuộc, hiểu là vết máu trên mặt của Trương Sơn là ở đâu ra rồi. Đêm qua, hắn trầm lung ở trong ảo cảnh, cùng mười mấy tiểu tỷ tỷ ảo tưởng ra chơi, dẫn động nhiều người, tổn thất lượng lớn tinh nguyên rồi. Trong một tháng này, một giọt cũng đừng có nghĩ ép ra được. Trương Sơn nhìn Lý Mộ chờ mong nói. Ngươi Theo ta đi nhà ta một chuyến đi Bây giờ chỉ có người có thể chứng minh sự trong sạch của ta thôi Lý mộ vốn là đang muốn ngủ bù Bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi kế hoạch Vô luận như thế nào Ân một đêm không thể quên Lý mộ không thể quên được Ở cái thời điểm hắn khốn cùng thất vọng nhất Là Trương Sơn Lý Tứ để cho hắn mượn tiền qua ngày Hắn đóng cửa sân lại Bất đắc dĩ nói Đi thôi Một khắc đồng hồ sau Ở một tòa trạch diện bình thường trong huyện Thành, Lý Mộ nhìn người phụ nữ trong sân giải thích. Tậu tử, lần này thật sự là quang cho hắn rồi. Ngày hôm qua mấy người chúng ta ra ngoài tra án, gặp quỷ vật lợi hại, trúng quỷ thuật. Thật là không dễ gì mới nhặt về cái mạng, hắn sao có khả năng đi đầu xanh lưu lỏng chứ? Phụ nhân hiện nhiên tương đối tin tưởng lời nói của Lý Mộ, lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Sơn hỏi. Vậy phía dưới ông là xảy ra cái chuyện gì? Lý mộ ho khẽ một tiếng giải thích. Hắn đã bị nữ quỷ đó hút khô dương khí. Trong một tháng này không thể làm việc vợ chồng được đâu. Mặt thấy sắc mặt người phụ nữ dịu đi, Trương Sơn thở ra một hơi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nói là ta không có theo Lý Tứ liều lỏng, bà còn không tin nữa. Người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn một cái, hung tận nói. Lý Tứ không phải là thứ tốt. Nhìn xem Lý Mộ người ta đều là họ Lý, cái chênh lệch này sao mà lớn vậy? Ông về sau cách Lý Tứ xa một chút cho tôi đi. Giải quyết xong phiền toái của Trương Sơn, Lý Mộ tính ra khỏi thành điều tra chuyện Lam Nguyễn, vừa mới đi ra cửa lại bị Trương Sơn túm lấy cánh tay Trương Sơn nhìn hắn khẩn trương hỏi, Ngươi đi đâu? Lý Mộ nói, có một vụ án cần tra. Trương Sơn vội dàng nói, Được, ta cùng đi với ngươi. Lý Mộ lắc đầu, Ngươi ở nhà tịnh Dưỡng cho tốt đi. Vụ án lâm Nguyễn liên lụy đến triệu gia, liên lụy đến quận thừa. Lý mộ sở dĩ điều tra không chỉ là vì quán triệt chính nghĩa trong lòng, càng là vì tài sản tính mạng quán. Trương Sơn không có bất cứ lý do gì bị liên lụy. Trương Sơn nghiến răng hạ giọng nói, Ngươi không biết, việc này còn chưa có chấm dứt đâu. Ngươi vừa đi, lát nữa nàng lại muốn ta chứng minh ta thật sự không có chứng minh được đâu. Một giọt cũng không chứng minh được đó Lý mộ Bất đắc dĩ mở miệng Ta thật sự có vụ án phải tra mà Trương Sơn kiên định nói Được Ta đi cùng với ngươi Trương Sơn kiên định nói Ta đi cùng với ngươi Vụ án này rất là nguy hiểm Ngươi đi theo ta rất có thể sẽ giúp bỏ Cái tính mạng đó Lý mộ nghiêm túc nhìn hắn nói Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn Thứ nhất ở nhà giải thích hẳn hoài với Nương tử của người đi thứ hai thứ hai ta chọn thứ hai lý mộ chưa có dứt lời trương sơn lập tức mở miệng chém đinh chặt sắt không chút do dự nửa canh giờ sau ở một thôn xóm ngoài huyện dư khâu lý mộ cuối cùng không có ngăn được trương sơn cho nên phải để cho hắn đi theo cùng trương sơn đứng ở cửa thùng nhìn lý mộ kinh ngạc nói đây không phải là khu trực thuộc của ngươi người tới đây tra án gì Lý Mộ chưa có lập tức trả lời, ánh mắt nhìn về một căn nhà sơ sát ở cửa thôn. Lâm Nguyễn lúc còn sống ở chỗ này, hơn 10 năm trước, Lâm Gia cùng với Triệu Gia đều là phú hộ bản địa, hôn ước của hai người cũng là khi đó định ra. Sau đó, Lâm Gia làm ăn thất bại, dần dần suy tàn. Triệu Gia làm ăn thì lại phát triển, gia nghiệp mở rộng mười mấy lần, ở toàn bộ cái huyện Dương Khâu cũng tính là nhà giàu có. Trường Sơn đứng bên cạnh Lý Mộ còn đang thàn thở. Kỳ quái! Ngươi nói là muốn tra án lại không có mặt công phục cũng không để cho ta mặt. Con nói vụ án này rất nguy hiểm. Nơi này có gì mà nguy hiểm chứ? Lý Mộ chưa có giải thích quá nhiều cho Trương Sơn. Chỉ là nói Ngươi cái gì cũng đừng nói cái gì cũng đừng hỏi. Đi theo bên cạnh ta là được rồi. Được rồi, được rồi. Hôm nay ngươi đã cứu ta. Ngươi định đoạt đi. Trương Sơn nhúng dài Quả nhiên không có nói gì nữa. Lý mộ đến trước căn nhà sơ sát kia. Sân đã bị một dòng hàng rào dây quanh. Trong sân đã mọc cỏ dại. Cửa sân cũng cài khóa. hiển nhiên rất lâu không có ai tới. Kẹt một tiếng. Đúng lúc Lý mộ tính tìm người hỏi. Cửa phòng cách dắt bỗng mở ra. Có một lão giả đi đến trong sân. Nhìn thấy hai người xa lạ đứng bên ngoài. Nghi hoặc nói. Các người là ai? Tới đây làm gì? Lý mộ tiến lên phía trước cười nói, lão nhân gia, ta là bà con xa của Lâm Nguyễn, xin hỏi Lâm Nguyễn bị mụi là ở nơi này sao? Hả, ngươi là thân thích của Nguyễn Nguyễn sao? Lão nhân nghe vậy, sắc mặt dịu đi rất nhiều, thở dài nói. Hai tháng trước, Nguyễn Nguyễn đã không thấy tầm hơi, triệu gia về sau cũng từng đến tìm, đến bây giờ cũng chưa tìm được, ai cũng không biết nàng đi đâu rồi. Lý mộ làm ra bộ dáng giật mình hỏi Biểu mụi mất tích sao? Lão nhân tiệt nuôi nói Nếu mà Nguyễn Nguyễn còn Sắp tới sẽ gã đến triệu gia rồi Gã đến triệu gia đó Nửa đời sau đều là hưởng phúc Đạn tiếc Cũng không biết nàng ấy bây giờ ở đâu nữa Còn sống hay là Lý mộ không cần hỏi tiếp Hắn đã biết điều hắn muốn biết Làm già và triệu gia Quả thực có hôn ước Đến bây giờ, hắn từ trong miệng của lão giả này nghe được, cùng Lâm Nguyễn nói tất cả đều ăn khớp. Nói cách khác, chuyện Triệu Dĩnh vì đu bán cái quận thừa, cái cây to này, giết hại vợ chưa cưới, 89 phần 10 là thật rồi. Lý Mộ không ở lâu nơi đây, cáo biệt lão giả, rời khỏi. Trước mắt khó nhất là như thế nào, trả cho Lâm Nguyễn một sự công bằng. Để cho nàng lấy thân phận quỷ hồn, đi nhà môn giải quan, tự nhiên là không được rồi. Không nói vụ án này nhà môn có giám tiếp hay không. Cho dù tiếp, trình bẩm đến bên trên, tỷ lệ đại khái vẫn là sẽ bị ép xuống. Chỉ cần quận thừa nguyện ý che chở cho triệu gia, ở bắc quận triệu gia liền không ai có thể động vào. Trước mắt, Lý Mộ chưa có nghĩ ra biện pháp giải quyết thích hợp. Lý Mộ chỉ lo trầm ngâm đi đường. Trương Sơn đi phía sau quán rốt cuộc nhịn không được hỏi. Lý Mộ, ngươi từ bao giờ có biểu mụ vậy? Trước kia, sao mà chưa từng nghe nói tới vậy? Trường 36, âm thầm điều tra. Lý mộ thuận miệng nói, Vừa nhận thối Trương Sơn nhất thời nổi hứng thú. Bộ dạng xinh đẹp không vậy? Cũng được. Nè, so với đầu nhi thế nào? Không so được đâu. Tương đối là được rồi. Đầu nhi tuy là bộ dạng xinh đẹp, nhưng mà người ta một lòng chỉ vì tu hành cùng ngươi á, không phải là người chung đường, ngươi cũng không thể luôn nghĩ tới đầu nhi. cuối cùng giống lý tứ đau lòng khổ sở như vậy đó. Khi hai người cầu có cầu không nói chuyện phiếm, lâm gia thôn. Một nam tử dáng người thấp bé đứng trước nơi ở cũ của Lâm Nguyễn, hỏi lão giả cách đó không xa. Lão nhân gia, Lâm Nguyễn cô nương có nhà không vậy? Lão nhân gãi gãi đầu nói: "Ô trời, hôm nay sao mà nhiều người đến tìm Uyển Nguyễn vậy?" Nam tử thấp bé kia nhíu mày hỏi: "Còn có người đi tìm nàng sao?" Lão giả gần đầu nói: "Vừa rồi có hai người nói là bà con của Nguyễn Nguyễn mới vừa đi." Trên mặt của gã lùn lộ ra nụ cười nói: "Chúng ta vốn đi cùng nhau, hai ngày trước không cẩn thận tách ra, bọn họ vừa rồi chạy đi đâu." Lão giả chỉ một con đường bên trái nói: "Hướng này mới vừa đi không lâu, người bây giờ đuổi theo à, hẳn là còn có thể đuổi kịp." Đà tạ lão nhân già Nam tử lùng cười cười với lão Xoay người hướng phương hướng lão chỉ đuổi theo Lão giả Nhìn bóng người hắn đột nhiên biến mất Lẩm bẩm Chân nhìn rất ngắn Ôi trời sao mà lại chạy nhanh vậy chứ Trên đường về huyện Thành Trương Sơn rốt cuộc không có nhẫn đại được Nghi hoặc trong lòng hỏi Lý Mộ Sao? Người rốt cuộc Muốn tra cái vụ án gì? Đã không thể giấu được Trương Sơn Lý Mộ như Quang nói Vụ án của Lâm Nguyễn mất tích Ngươi Sao lại bỗng nhiên muốn tra cái vụ án này Trương Sơn vẫn là nghi hoặc khó hiểu Nơi này Không phải là khu vực trực thuộc của ngươi Xảy ra án cũng không thuộc về ngư quản Hơn nữa cái loại án mất tích này hàng năm có rất nhiều Đại bộ phận đều có liên quan tới Yêu tà quỷ vật Đầu nhi bây giờ không có ở đây Chúng ta muốn tra thế nào Không nhất định có liên quan tới yêu quỷ Lý mộ hỏi Còn nhớ rõ vừa rồi lão đầu kia nói cái gì không? Nói cái gì? Lâm Nguyễn cùng Triệu Vĩnh có hôn sự đó. Có hôn sự làm sao vậy? Trương Sơn mờ mịch hỏi một câu. Sau đó như là ý thức được cái gì? Dội dàng nói. Ồ, oh, ờ, oh, đợi một chút. Triệu Vĩnh, mà Triệu Vĩnh nào? Lý Mộ nói, Triệu Vĩnh kia ngư vừa mới gặp đó. Trương Sơn ngạc nhiên nói. Hắn không phải là sắp kết thân với con gái quận thừa sao? Lý Mộ gật gật đầu nói, đúng vậy, xét cho cùng là bộ khoái, nhìn quen lòng người, Trương Sơn rất nhanh, đã ý thức được cái gì, lẩm bẩm. Lâm Nguyễn vừa mới mất tích, Triệu Vĩnh kết thân với con gái quận thừa, chẳng lẽ Lâm Nguyễn biến mất là Triệu Gia làm sao? Lý Mộ gật đầu nói, ta cũng đang hoài nghi như vậy. Trương Sơn nghĩ nghĩ, vẽ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị nói, người... Hẳn không phải là muốn quản chuyện này chứ. Đừng có trách ta không nhắc nhở người. Chúng ta chỉ là bộ khoái nho nhỏ. Quản cái chuyện trộm cắp lông gà giỏ tỏi thì được. Coi như là xứng với bộ quần áo này rồi. Vụ án này không phải là chúng ta có thể quản đâu. Đừng nói là chúng ta quyện lệnh đại nhân cũng không dám quản nữa. Nếu có thể an ổn, ngồi ở quyện nha lăn lộn qua ngày. liếng mộ không có muốn dùng bát cơm thậm chí là sinh mệnh của mình để mà đi mạo hiểm. Chỉ tiếc. Trả Lâm Nguyễn công bằng, không chỉ liên quan cửa ải trong lòng của Lý Mộ mà còn liên quan đến số mệnh của hắn. Lâm Nguyễn là máu chốt hắn ngưng tụ pháp thứ nhất. Lực lượng cảm xúc của một quán linh bằng với Lý Mộ đỡ mấy trăm hơn một ngàn bà cụ qua đường. Thời gian đối với Lý Mộ mà nói chính là sinh mệnh. Hắn không thể mang đại bộ phận thời gian lãng quên trên việc đỡ bà cụ qua đường. Vụ án này hung hiểm dị thường. Lý mộ không có muốn liên lụy bất cứ một người nào Hắn nhìn Trương Sơn lắc đầu nói Ngươi về đi Đừng có nhúng tay vào chuyện này nữa Trường Sơn nhìn hắn một hồi lâu Chậm rãi nói Có đôi khi ta thật sự hoài nghi Ngươi có phải là lý mộ kia Mà ta đã quen biết hay không Giống như từ sau một lần trước từng chết một lần Giống như từ sau khi mà chết Giống như từ sau khi mà chết đi một lần Ngươi liền thay đổi rất nhiều đó. Trước kia, ngươi nhát gan nhất mặc kệ gặp vụ án nào đều có thể trốn thì cứ trốn, chưa bao giờ chủ động đi triêu chọc những cái thứ này. Lý Mộ nói, chính vì từng chết một lần ta mới biết rốt cuộc nên sống như thế nào. Hắn vừa dứt lời, có một giọng nói âm trầm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Đã từng chết một lần, vì sao còn không quý trọng tính mạng, Cứ phải đi động vào các cái thứ mà các ngươi không thể động chứ. Phía sau đột ngột truyền đến âm thanh. Lý mộ xoay phát người lại, nhìn thấy một nam tử dáng người thấp bé, bộ dạng cực xấu, đứng phía sau bọn họ cách đó không xa, đang dùng ánh mắt âm u nhìn bọn họ. Trong lòng khoáng cả kinh, lấy linh giác hắn hôm nay, thế mà không biết người này tới gần lúc nào, có thể thấy được đối phương nhất định là người tu hành, che giấu khí tức. Pháp lực so với Lý Mộ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Căn cứ lời nói vừa rồi của gã, Lý Mộ nhảy mắt, đã đoán được thân phận của gã. Không ngờ được triệu gia thế mà cẩn thận đến thế, nhanh như vậy đã làm ra hành động rồi. Vì che giấu chuyện của Lâm Nguyễn, thế mà mời tới người tu hành. Sắc mặt của Trương Sơn cảnh giác hỏi, người lại là, là người của triệu gia Phái? Sau khi mà gã lùng xuất hiện, Lý Mộ liền biết. Cái việc hôm nay không thể êm đẹp giải quyết Hắn yên lặng Rút ra thanh hồng kiếm trong tay Đứng trước người của Trương Sơn nói Ngươi, về trước đi Đi về nhà môn tìm người đi Đối mặt với tên lùng này Bản thân của Lý Mộ trái lại không sợ Trong ba ngày đó Hắn cần nhắc ra không phải thứ Cái tên lùng trước mắt cho hắn cảm giác Thực lực cũng chỉ sắp xỉ với hàng triết thôi So với Lý Thanh yếu hơn một chút Hắn có pháp khí nơi tài Còn có mấy chiêu bí pháp áp đái hòm, chỉ cần không gặp phải cao thủ trung tâm cảnh, cho dù không làm được giết địch, cũng có thể tự bảo vệ mình. Nghe xong Lý Mộ nói, Trương Sơn không cho dự, xoay người bỏ chạy. Ở lại chỗ này sẽ chỉ trở thành gánh nặng của Lý Mộ thôi, làm bộ khoái nhiều năm, nhiều lần thân hãm hiểm cảnh, hẳn biết rõ lúc này nên làm cái gì. Chạy hả? Các ngươi có thể chạy đi đâu chứ? Thân thể gã lùng nhón lên một cái... Liên xuất hiện trước người của Trường Sơn... Ngăn cản đường đi của hắn. Trường Sơn tránh không kịp... Gã lùng nâng tay... Một cái phù triện màu vàng đánh ra... Dán trước người của Trường Sơn. Sau đó hắn liền cảm giác... Nâng lên một chân nặng tựa ngàn cân. Thân thể tựa như bị cái gì giam cầm. Ngay cả ngón tay cũng không thể động đáy. Không chỉ có thế... Thị giác thính giác của hắn... Cũng tựa như bị phong bế. Trước mắt là một mảng tối đen... Trong tai không nghe được bất cứ tiếng động nào. Gã lùng dở lại cái trò cũ, lại hướng Lý Mộ ném ra một lá bùa. Phù truyện đó tốc độ cực nhanh, nhưng mà Lý Mộ sớm có phòng bị rồi. Thanh Hồng Kiếm trong tay nhẹ nhàng dung lên, mang lá bùa kia trong không trung, chém làm hai đoạn. Chương 37, Lần đầu đấu pháp Tuy nói hắn đạo hành không cao, nhưng mà sau khi hoàn toàn quen thuộc thân thể này, thân thủ cơ bản làm bộ khoái vẫn còn. Một đòn không trúng, gã lùng kia cũng chưa có tức giận, mà đứng tại chỗ, dùng ánh mắt tham lam, nhìn thanh hồng trong tay của Lý Mộ, nhìn không được liếm liếm môi nói. Không ngờ, ngươi lại là một tên tiểu lại, trong tay có pháp khí như thế, vụ làm ăn này lại to rồi. Lý Mộ chưa có mở miệng, nắm chặt thanh hồng kiếm trong tay, sự chú ý ở hết trên thân của gã lùng này. Nhìn từ cái phương thức chiến đấu của gã, Gã lùng này hắn cũng là người tu đạo, pháp thuộc thần thông đạo môn đủ loại, phu lục càng diệu dụng vô cùng. Không cẩn thận sẽ mắc bẫy gã, phải dạng phần cẩn thận. Gã lùng thấy pháp khí trong tay của lý mộ lợi hại, trái lại chưa có thả lỏng cảnh giác, giữ khoảng cách nhất định như hắn. Tu đạo không đến trung tam cảnh, chưa có tu luyện ra nguyên thần thì có khả năng bị phạm nhân giết chết, nếu như bị thanh kiếm kia đâm trúng. Gã hôm nay chỉ sợ thiếu tài mất chân rồi Ảnh mắt của gã lùng Nhìn chăm chăm lý mộ Bỗng nhiên từ trong một cái túi bên hông Lấy ra một trang giấy màu đen Hướng trên người lý mộ dơ lên Nhìn chăm chú Mới phát hiện những cái thứ này Tất cả đều là người giấy màu đen Trên thân người giấy lượng lờ xương đen Thế mà lại tản mát ra Quỷ khí âm u lơ lửng ở không trùng Nhảy mắt đã bao vây lý mộ Tà tu Trong lòng của lý mộ cảnh giác Thủ đoạn của gã lùn này hiển nhiên không phải là đạo môn chính công, tuy là không biết sự lợi hại của những người giấy này, nhưng nhất định không để cho chúng nó áp sát. Lý mộ từng thấy hòa thượng quyền độ ra tay, trong lòng biết đối phó với loại kỹ xảo quỷ thuật này, không có gì so với Phật môn thần thông càng thích hợp hơn. Miệng của hắn khẽ động, dùng cấm ngôn thần thông tụng niệm tâm kinh, trên người của hắn lập tức tản mát ra cánh sáng vàng, những người giấy kia chạm vào ánh vàng, Sương đen quay cuồng sôi trào Thế mà từng cái tự cháy lên Trong nhảy mắt Tất cả đều biến thành tro tàn Phật Quang Nhìn thấy ánh vàng trên người của Lý Mộ Gã lùn kia lưu lại mấy bước Trên mặt lộ ra sự chấn động Bật thốt lên Người thấy mà biết chiêu số của đám lừa trọc đó sao Gã tuy khinh thừa cái đám đầu trọc kia Nhưng mà cũng không thể phủ nhận Thần thông Phật môn Đối với yêu quỷ cùng với bọn gã Đám tà tu có tác dụng khắc chế trời sinh rồi Gã không ngờ cái tiểu lại trước mặt thế mà biết thần thông Phật môn Như vậy đại bộ phận thủ đoạn quỷ dịch của gã đều không có dùng được nữa rồi Dũng tưởng đối phó chỉ là hai tên tiểu lại Không ngờ trong đó có một kẻ không dễ đối phó Gã lùng nhìn Lý Mộ trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia hung ác Hai tay nhanh chóng kết ấn trong miệng thấp giọng tụng niệm Lý Mộ mơ hồ nghe được gã niệm là Thiên ảnh thần kỳ quyết sát tinh quân, quyết nhận tinh quân, quyết đọc tinh quân, quyết kiểm tinh quân, tứ tinh hạo đại, nhật nguyệt, trường minh. dễ mặt, hơi kinh ngạc. Chú ngữ này, lý mộ, cũng không phải là xa lạ. Đây là đạo môn quyết sát chú, là một pháp thuật ghi trên quyển sách nhập môn kia. Thuật này quy lực rất mạnh, sau khi mà thi triển xong, có thể là máu toàn thân của kẻ chịu thuật nhảy mắt sôi trào, mất mạng tại chỗ. Nó tuy là pháp thuộc của đạo môn, hơn nữa quy lực thật lớn, nhưng bởi nó quá mức ác độc, vẫn luôn bị chính tông đạo môn dứt bỏ, cũng chỉ có các tà tu cấp thấp kia mới sẽ tu tập. Sở dĩ chỉ có tà tu cấp thấp mới sẽ tu luyện, vì thuộc này chú ngữ cực dài, thần thông pháp thuộc thì tầm thường, chỉ có mấy câu chú ngữ, đạo thuộc chân ngôn càng ngắn gọn đến vài chữ, chú ngữ quyết sắc chú lại có mười mấy câu, hơn ba trăm chữ. Căn bản không thể dùng đấu pháp chính diện cùng cấp bậc Tình huống bình thường nghĩ cái chú này dùng để cho đánh lén có chuẩn bị hoặc là công kích hạng người thực lực thua xa mình. Rất hiện nhiên, gã lùng này vẫn chưa mang lý mộ để vào trong mắt hoặc là nói gã không cho rằng lý mộ có được thực lực giết chết gã. Lý mộ không có nhanh không chậm mang thanh hồng kiếm thu trở về, đứng tại chỗ lắng lặng nhìn gã lùng này niệm chú. Chú ngữ của viết sát chú hơn 300 chữ, một hơi căn bản niệm không hết. Gã lùng này hôm nay có thể sử dụng chú ngữ 300 chữ chú để giết hắn. Lý mộ mang thanh hồng kiếm ăn ngay tại chỗ. Ánh mắt của gã lùng nhìn chầm chầm lý mộ, thấy hắn chưa có động tác gì, trong lòng yên tâm hẳn. Sau khi mình thở hổn hển một hơi, môi một lần nữa nhanh chóng rung động. Mọc làng nhật chí, phích lịch quanh phi, ngã kim hữu sắc, bất đắc cửu định. Chú ngữ cũng quyết sát chú. Lý mộ đã sớm nằm thuộc lòng rồi. Ngay tại lúc mà gã lùng này niệm tới vài câu cuối cùng. Lý mộ không chút hoang mang. Bắt một cái thủ ấn nhẹ nhàng mở miệng. Lâm. Đoàn một tiếng. Gã lùng chưa niệm xong chú ngữ. Một tia xét màu trắng. Bỗng nhiên từ trên trời dán xuống. Chuẩn xác bổ vào đầu của gã. dữ sấm sét Thân thể của gã bị đốt cháy thành thang. Linh hồn cùng ra nháy mắt tiêu tản. Một trận gió thổi qua thi thể gã lùn đã quá thành tro bụi hoàn toàn biến mất trong thiên địa lý mộ thu hồi động tác nhẹ nhàng thở ra đạo thuộc thần thông một tất ngắn một tất mạnh rất nhiều thời điểm ngắn chưa chắc là một chuyện xấu sau khi mà dùng lôi pháp tru sát gã lùn này tâm tình của lý mộ cũng không có dao động quá lớn cũng không phải hắn trời xanh tính máu lạnh vô tình mà là người đạo pháp quỷ dị tràn ngập khí âm tà tu luyện tuyệt đối không phải là pháp môn tầm thường. Không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh mới có thể tu được đạo hạnh hôm nay. Lại vì quyết án của triệu gia đủ với hắn cùng với Trương Sơn nhiều lần ra chiêu sát thủ, đủ thấy là bản tính của gã. Giết gã coi như là trừ hại cho dân, thay trời hành đạo. Lý mộ thở sâu, sau khi bình phục tâm tình, xoay người đi đến trước mặt của Trương Sơn, mang phù triện dán ân ngực hắn, bọc xuống. thân thể không động, Mắt không thể thấy, tay không thể nghe thật lâu Khi mà trong lòng của Trương Sơn Kinh sợ vô cùng Bỗng nhiên phát hiện Thi thể chợt nhẹ lại, khôi phục hành động Hắn nhìn trái, nhìn phải Sau đó khẩn trương nhìn Lý Mộ hỏi cái cái tên lụng vừa rồi Đi đâu rồi Lý Mộ chỉ chỉ cho đen trên mặt rác nói Hắn muốn giết ta Nhưng mà không biết làm như thế nào Trên trời bỗng nhiên có một tia sét Màn hắn bổ thành trò bụi rồi Trương Sơn ngẩng ra một phen hỏi Cái tên lùng đó bị sét đánh chết hả? Lý Mộ gật gật đầu nói... Có thể làm nhiều chuyện xấu... Ngay cả ông trời cũng nhìn không được... Một tia sét đánh chết hắn... Cũng có thể làm phép xảy ra sai lầm... Đưa tới cắn trả... Tóm lại là hắn đã chết rồi... Vừa rồi ngươi không thấy... Xét đánh đó rất là chuẩn luôn... Trường Sơn vừa rồi... Đưa lưng về phía bên này... Lại bị cấm thân thể cùng với ngũ cảm... Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra... Biết được cái tên lùng đó đã bị trời phạt rồi...